Ngay khi thiên minh còn đang ngây ngốc, nhìn khô lâu của bạch cốt yêu thi từ từ áp đến. Lồng ngực của hắn đau nhói, một cỗ yêu khí cường đại xâm nhập vào trong cơ thể của thiên minh. Thiên minh cả kinh, cố gắng chống đỡ, vận cường khí. Nhưng tất cả như đã muộn, lực phản chấn ghê gớm, hất văng hắn ra xa. Thân thể đập vào một thân cây gần đó mà rơi xuống, miệng phun ra búng máu, mắt mở đi. Thiên minh! Lão tử trung hét lên một tiếng toàn lao tới đỡ hắn dậy Nhưng vừa di chuyển được vài bước Thì cảm nhận sau đầu có gió kế đó một khuôn mặt toàn xương sầu áp tới Nụ cười quỷ dị phát ra Làm cho tử trung hoảng sợ vô cùng co rúm gió lại Ngươi, ngươi Trong lúc tình thế nguy hiểm vạn phần Tử trung đã đưa ra một quyết định Lão trừng mắt ôm chặt lấy thân thể của bạch cốt yêu thi Mặc cho toàn thân bị yêu khí xâm nhập Không ngừng bành trướng, từ trung vẫn một mực không bỏ, hét lên trong đau đớn. Ngũ thử, mau đem thiên minh chạy đi, nhanh lên. Tinh thử ngũ sắc toàn thân yêu huyết ràn rụa nghe thấy lời này thì gắng gượng đứng lên, dốc hết sức tàn mà chạy tới, đỡ thiên minh lên trên lưng, hướng vào lối đi bí mật mà khi nãy, bốn kẻ tiến vào, bây giờ bỏ chạy như điên như dại. <cười> Là chạy sao Là muốn chạy sao Bạch cốt yêu thi nhìn thấy tinh thử ngũ sắc cõng thiên minh bỏ chạy Thì rít lên Nàng muốn đòi lại một hồn Ba phách của mình Thế nhưng tử trung thể chết không bỏ Khiến cho nàng không thể di chuyển được Nàng tức giận Song chảo vung lên một cái Cắm ngập vào tấm lưng rắn chắc Của tử trung Xoẹt một tiếng Da thịt bị xé toạc, vang lên. Nhưng hiện tại, tử trung cũng không còn cảm giác được đau đớn nữa. Thậm chí đã tê dại Những tiếng rèn rẹt rèn rẹt vẫn cứ vang lên không ngớt. thân thể của tử trung bị chia năm sẻ bảy Đến cả hồn phách cũng bị bạch cốt yêu thi bóp nát. Tinh phách bay múa đầy trời. Trường 87, Tửng Chiến Này, có người chết hay sao? Các người nhìn bên kia kìa. Chí Dũng thể lực sung mãn dẫn đầu đám người Trương Phong chạy đến. Mắt nhìn thấy bên ấy, tinh phách bay múa, thì hét lớn. Trương Phong thần sắc biến đổi, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ người chết kia là đám đã dám động tay động chân vào đám huyết trúc. Đám người Trần Kiên cũng chạy đến nơi, chỉ có điều bọn họ lại bị chia cắt bởi một vực sâu hôn hút. Ở bên kia có một bãi đất trống, vực nọ hình thành ra một ngã ba, Quan cảnh diễn ra trước mặt làm cho họ không khỏi bất ngờ Có hai cây cầu nhỏ Được thiết kế cơ quan trục xoay Chỉ cần kéo dây xích sắt Cầu sẽ chuyển động hướng vào khu đất trống Ở bên kia Điều đặc biệt ở đây là sợi dây xích sắt Dùng để kéo cầu trục xoay bên Trương phong Lại nằm ở bên kia con vực Nơi Trần Kiên đứng Còn xích sắt để kéo cây cầu bên kia Của Trần Kiên lại nằm ở phía của Trương phong Đến bây giờ mọi người mới hiểu ra Vì sao muốn bước vào trận đồ chấn yểm, không những phải chia hai đường âm lộ và dương lộ, mà cả hai đường đều cần phải có người sống sót vượt qua, mới mong tiến được vào hai điểm âm huyệt và long mạch. Trương Phong và Trần Kiên nhìn nhau, không nói gì, đồng thời cùng nghiến răng vận lực kéo xích sắt. Tiếng xích sắt ken két do trục xoay lâu ngày không được khởi động vang lên. Hai cây cầu từ từ di chuyển, nối liền lại ba khu đất, Tất cả mọi người lần lượt tiến vào cây qua cây cầu, cho đến khi bọn họ đã đi qua thì mới hỏi han tình hình của nhau. Ai nấy đều mang thương tích, nhưng vẫn còn toàn mạng. Tất cả cũng không khỏi vui mừng. Đôi chim non Tiểu Minh và Lý Phượng thì xoắn suýt tình tứ. Được rồi, đi thôi. Âm huyệt ở ngay đằng trước. Trần Kiên từ khi gặp lại Trương Phong, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trương Phong biết nguyên nhân thì không để ý, trong lòng nhủ thầm. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định là sẽ đem nói hết ra. Đoàn người hướng cỗ lực lượng cường đại đang bùng phát mà tiến tới, chỉ thấy trước mắt bọn họ là một khoảng đất rộng bị cày xới, dường như vừa có một trận đại chiến. Ơ, hắn là ai vậy? Tiểu Minh nhìn thấy cái đầu lâu của Từ Trung lăn lóc ở trên mặt đất thì cả kinh. Lý Hồng quan sát một hồi, đoạn nhíu mày. Kẻ này là người đã ra tay cứu hai môn đồ của Thượng Thanh Phái Ngày đó ở hang ổ của Tinh Thường Ngụ Sắc Ta và Trần Toàn Thượng Sư vây đánh sư đồ bọn chúng Lúc sắp thành công thu phục Thì tên này và hai kẻ nữa xuất hiện cứu bọn chúng Thì ra là như vậy Nếu như hắn đã chết ở đây Khẳng định đám thiên minh và miêu sư kia cũng đã tới Chỉ là không biết hiện tại đang ở đâu Trường Phong đưa mắt quan sát hướng bên kia Bây giờ Trần Kiên mới nói, ngươi quan tâm điều đó cũng không có ích gì, vấn đề quan trọng là ai đã giết hắn. Trần Kiên nói ra những lời này, mọi người đều đồng tình, thứ có thể hạ sát một tông sư của Hoa Hạ, ắt hẳn không phải là tầm thường. Đang lúc mọi người còn mịt mờ không rõ đầu đuôi thì ở nơi tăm tối nhất, giang thoa giữa hai luồng khí tức âm dương, một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc phát ra. Cái đó là một người đàn bà ăn mặc gợi cảm bước tới đôi môi đỏ tươi còn vương lại một chút máu nở một nụ cười đẹp nhưng đầy ma mị <cười> hôm nay nơi này của ta lại được hân hạnh đón tiếp nhiều khách quý như vậy bao năm ở đây bổn cô nương cũng thật là buồn chán <cười> Ây a, nàng là ai vậy? Tiểu binh ghé tay Trương Phong hỏi. Trương Phong lắc đầu, ra ý là mình không biết. Nhìn qua ánh mắt của mọi người, ai nấy đều mờ mịt. Duy nhất chỉ có Sơn Đăng Thiền Sư là thân thể run lên nhẹ nhẹ. Thân là vị Phật môn đại năng, nhưng đứng trước tả vật này, lão không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Bạch cốt yêu thi, ngươi vẫn còn tồn tại sao? Bốn chữ bạch cốt yêu thi từ miệng của Sơn Đăng Thiền Sư nói ra. Làm cho tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tiểu Minh, đều sợ hãi. ngay đến cả Trương Phong cũng đã từng nghe về giai thoại này. Có thể nói, danh tiếng của Bạch Cốt Yêu Thi rất lớn ở trong giới huyền môn. À, Lão Hòa Thượng, ngươi nhận ra ta sao? Sơn Đăng Thiền Sư nệm một tiếng Phật hiệu, rồi đáp dành tiếng của bạch cốt yêu thi đã sớm lan truyền trong giới huyền môn từ rất lâu lão nạp nghe tới cũng không có gì là lạ nghe nói bạch cốt yêu thi vì tình mà chết tu luyện thành yêu thi gặp nam nhân liền quyến rũ giết hại cũng từ ấy trong nhân gian có lưu truyền câu nói mỹ nhân sắc nước hương trời lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân ấn đỏ chính là ba cái chấm tròn đỏ như máu trên mi tâm của ngươi. Bạch Cốt yêu thi nghe sơn đăng thiền sư nói, thì cười lên dữ tợn, miệng lẩm bẩm: <cười> "Hay cho câu, lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân. <cười> Ta có được ngày hôm nay không phải là do đàn ông các ngươi bàn phát sao? Ta vì hận mới báo thù." Thì có gì là sai? Là do người tự dứt họa, chứ nào ai ép buộc. Nhân quả báo ứng đã có hoàng thiên chứng giám, có Phật tổ xét soi. Bạch cốt yêu thì, lão nạp khuyên ngươi một câu, buông hạ đủ đao lập địa thành Phật. Buông bỏ chấp niệm đi thôi, à di đà Phật. Sơn Đăng Thiển Sư nói đoạn Lại nệm một câu Phật hiệu <cười> Nhân quả sao Thiên đạo sao Nếu như có những thứ đó Thì nhân gian Làm gì có quan trái Lão Hòa Thượng Đừng có phí công vô sức Các người tới là vì âm huyệt này phải không <cười> Vậy hôm nay Ta muốn xem kẻ nào có thể đụng được vào nó bạch cốt yêu thi nói đoạn liền cười lên dữ tợn nàng không ngần ngại phóng ra toàn bộ yêu khí và thi khí bộ dáng của nàng cũng bắt đầu có biến hóa từng giải lụa bay phất phới như muốn khoe ra những điểm trắng hồng đôi mắt trong veo mang theo dụ hoặc nhìn về phía đám người ây á có con mẹ nó chứ ây sao lại có thể biến đổi nhanh như vậy chứ tiểu minh tận mắt nhìn thấy một màn biến hóa của bạch cốt yêu thi thì há mồm trợn mắt trận chiến này tất cả những thứ hắn có thể làm đều đã làm hiện tại tiểu minh đứng sau cùng của đoàn người hắn biết trận chiến trước mắt hắn không có tư cách tham gia sư phụ đừng phí lời với ả kẻ đã đọa mình vào tà ác thì mãi mãi không thể hướng thiện được đâu chiến dũng vừa dứt lời liền vung trượng tiến lên sơn đăng thiền sư thở dài những lời vừa rồi của lão xem như cũng là làm tròn một chữ thiện bạch cốt ưu thi đã không nghe lão cũng đành phải động thủ hai thầy trò sơn đăng thiền sư vừa tiến lên thì đám người lý hồng trương phong cũng tiếp bước kế đó là trần kiên hoàng linh sinh tử chi chiến vậy mà bắt đầu <cười> hay lắm các người lên cả đây <cười> Bạch Cốt Yêu Thi cười lên điên dại Nhún chân một cái phóng thẳng lên không trung Kế đó nàng làm ra một hành động Làm cho Lý Phượng nãy giờ Đứng bên cạnh Tiểu Minh Phải nâng tay lên che mắt Ê cái gì vậy sao lại che mắt ta chứ Tiểu Minh hét ầm lên Cố tình gỡ tay của Lý Phượng xuống Ngay khi đôi mắt được giải phóng Tiểu Minh há hốc cả mồm Trên không trung Toàn thân của Bạch Cốt Yêu Thi Được bao phủ trong một đám hắc vụ Đôi tay mềm mại đang bám chặt lấy hai bên mép áo ánh mắt của nàng như khiêu khích mời gọi cái lưỡi đỏ tươi đưa ra liếm nếm chút máu còn vương bên mép bất chợt tay của nàng vận lực mở tung vạt áo cứ ngỡ như thứ tuyệt mỹ sẽ phơi bày tất cả những hình ảnh ẩn hiện trong tròng mắt của tiểu minh là một bộ xương trắng xóa từ trong áo của bạch cốt yêu thi hàng trăm thân ảnh đủ mọi loại cấp bậc của quỷ lao ra nhen anh múa vút chồm tới đoàn người ấy, con mẹ nó thật là đáng sợ mà. Tiểu Minh lắp bắp nhận ra mỹ nữ vừa rồi bây giờ chỉ còn lại là một bộ xương trắng, đôi mắt sâu hoắm hoắm không có tròng mắt đang nhìn về phía đoàn người. Tiểu Minh ca, chúng ta chúng ta phải giúp mọi người một tay. Đám quỷ kia là hồn vách của những người bị nàng sát hại. Tiếng của Lý Phượng thúc giục làm cho tiểu minh bừng tỉnh hắn gật đầu móc trong túi ra một nắm pháp dược trà sát lên người lại dưới ra một lọ pháp thủy lên thân của đoàn kiếm lý phượng đứng một bên ngây ngốc huynh đang làm gì tiểu minh thành thật đáp ấy ơ hồi nãy ta đánh nhau với cương thi là dùng cách này hữu hiệu mội muội cũng thử đi tiểu minh nói đoạn liền lấy pháp dược định bôi lên người lý phượng thì nàng mắng pháp dược này của huynh Chỉ khắc chế được công thi thôi Đối quỷ hồn không có tác dụng Đoạn kiếm trên tay Huynh Được Trương Phong ca tế luyện Khắc xuống đạo văn Linh lực ẩn chứa rất nhiều Huynh chỉ cần dùng nó để chém giết đám quỷ hồn kia là được Nhớ đi sát bên muội Lý Phượng nói xong Liền xoay người lấy ra chàng hạt Nhảy vào trận chiến Tiếng Minh mặc dù còn mơ hồ Nhưng không có thời gian cho hắn thắc mắc Lập tức xông lên Hắn cứ nghĩ trận chiến này mình không đủ sức giúp huynh đệ nhưng hiện tại lại có đất dụng võ hắn vừa khẩn trương vừa vui mừng đã nhập trận lại thỏa sức chém giết bộ dáng như sát thần chương tám mươi tám trên không trung thân thể của bạch cốt yêu thi từ từ hạ xuống ngay lúc nàng vừa đặt chân xuống mặt đất hai đạo lang quang đã nhắm thẳng đỉnh đầu mà đập xuống kế đó là một đạo kiếm khí màu vàng cũng từ một bên đánh qua bạch cốt yêu thi cười nhạt nâng hai tay ngăn trở hai hướng công kích đôi tay đầy yêu khí gắt gao túm chặt lấy hai đạo quang mang chỉ trong chốc nát đã bóp nát yêu nghiệt này quả nhiên là danh bất hư chuyển trương phong sau khi tập kích bất ngờ không thành lẩm bẩm lý hồng lên tiếng nhìn chằm chằm bạch cốt yêu thi cùng song lên vây công nàng Cho dù tu vi của nàng nghịch thiên Cũng không thể cùng một lúc Chống được bốn phía Lý Hồng nói đoạn Liền phi thân tiến lên Trương Phong không nghĩ nhiều Liền đuổi theo sau Ba người Lý Hồng, Trương Phong và Trí Dũng Đồng loạt vây công bạch hốt yêu thi Những người còn lại cũng chia nhau chém giết oán quỷ cùng với ác quỷ được thả ra Tình thế trở nên vô cùng nhốn nháo Thật không nghĩ tới Ta mới bị vây nốt ở đây có 10 năm, nhân gian lại có nhiều thiếu niên tài giỏi như vậy. Còn nữa, từ bao giờ mà quy tắc huyền môn lại thay đổi, pháp sư lại có thể thân cận với tà và... vật <cười> Bạch cốt yêu thi bị quỷ khí và linh khí của ba người Trương Phong vây đánh, cảm thấy khó chịu. Trương Phong hiểu ý của ạ, liếc mắt về Lý Hồng, đoạn nhàn nhạt, nhạt nói: Nàng là quỷ, nhưng chưa từng sát hại sinh mạng nào. So với đám tà tu như ngươi thì tốt đẹp gấp ngàn vạn lần. À, chỉ là vấn đề xấu hay là muộn. Đã là tà vật, thì mãi mãi là tà vật. Bạch cốt yêu thi vung trào, hất văng quy điển song giản của Trương Phong, nhắm ngực hắn mà đánh tới. Lý Hồng thấy vậy thì cả kinh, nhanh như chớp, nàng phi thân tới trước mặt của Trương Phong, che cho hắn một kích. Hại cố lực lượng yêu khí và quỷ khí va chạm, lý hồng và trương phong bị đánh văng ra. bạch cốt yêu thi cũng bị đẩy lùi mấy bước, thân thể lảo đảo, phải gắng gượng mới không bị ngã xuống. à làm sao vậy? trương phong có chút bất ngờ, hắn biết là bạch cốt yêu thi nếu như đã lưu danh trong truyền thuyết thì thực lực hẳn là không yếu. hắn còn nhớ trong sách vở có ghi chép bạch cốt yêu thi là cường giả bậc nhất của dị chủng yêu thi. Tu Vi ngang ngửa với một quỷ linh hoặc là yêu vương Thế nhưng công kích vừa rồi của Lý Hồng lại có thể khiến cho nàng bị đẩy lôi Dù chỉ là vài bước nhưng e rằng cũng là khó lý giải lắm cô, cô không sao chứ Trường phòng đỡ Lý Hồng dậy, quan tâm hỏi Lý Hồng lắc đầu Cô đột phá cấp bậc rồi sao Lý Hồng lại lắc đầu Người nghĩ đạt đến quỷ linh dễ lắm sao Nhưng một chiêu vừa rồi Trương Phong khó hiểu Lý Hồng biết hắn muốn hỏi gì Liền đáp Ta không rõ Vì sao Thực lực của ả dường như chỉ cao hơn ta một đoạn Vừa rồi va chạm Ta cảm nhận hồn phách của ả có vấn đề Hồn phách có vấn đề sao Không lẽ là do bọn người thượng thanh phái đã gây ra Mặc kệ nguyên nhân gì Trước mắt Bắt nàng lại Rồi nói sau Lý Hồng vẫn luôn luôn là như vậy, hành động vẫn luôn nhanh chóng và dứt khoát. Ở bên kia, bọn Hoàng Linh, Trần Kiên đang khổ chiến với đám ác quỷ do bạch cốt yêu thi thả ra. Bọn họ trên thân mang thương tích, đám ác quỷ lại quá đông, tình thế lại hung hiểm. Cùng lúc này một tiếng hét hùng hồn cất lên như muốn tăng sĩ khí. Các huynh đệ tỷ muội, ây tiểu minh ta tới đây, các người nhắm con mẹ mắt lại... Tiểu Minh hét lớn, ném lên không trung một túi pháp dược. Kế đó, phóng ra đoạn kiếm xuyên qua. Túi pháp dược bị rách toạc, bên trong vô số kim phấn bay ra. Tất cả nương theo cơn gió tản mát khắp chiến trường. Trần Kiên liếc mắt nhìn thấy, liền biết Tiểu Minh vừa làm gì. Liền vung kiếm gỗ, chém nát, ác quỷ. Đưa tay che chắn cho Hoàng Linh. Mấy người còn lại nhìn thấy hành động của Tiểu Minh. Mặc dù không hiểu ra sao Nhưng vẫn cứ làm theo Bất chợt những tiếng gào rú Vang vọng khắp cả chiến trường Từng ác quỷ nãy giờ Ẩn hiện công kích của đoàn người Đều bị hiện ra chân thân đau đớn Nhe răng há miệng Trên thân chúng bây giờ bám đầy kim phấn Từng luồng quỷ khí Bị kim phấn ăn mòn bốc lên khói đen Kim phấn này Rốt cuộc là gì vậy Lý Hồng cũng bị dính một ít kim phấn, cảm thấy ngứa ngáy, liền quay sang hỏi Trương Phong. Trương Phong vừa đánh vừa đáp, tiểu tử kia thông minh, lại biết dùng đến hỗn hợp chu sa hùng hoàng, hồ tiêu và cả vàng để thương tổn quỷ hồn. Trần Kiên đúng là sư phụ giỏi. Là sao? Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy vẫn mơ hồ không hiểu. Trương Phong bấy giờ mới cẩn thận giải thích. Kim phấn được đặc chế để đối phó với quỷ hồn. Một khi quỷ hồn bị kim phấn bám vào người, tất cả hư huyễn tạo ra đều vô dụng sẽ hiện ra chân thân còn nữa vì kim phấn kia được điều phối bởi pháp dược mang tính trừ tà cho nên một quỷ hồn bị bám vào tu vi sẽ bị kim phấn ăn mòn dần dần cảm giác đó không dễ chịu một chút nào đâu à phải rồi đối với hồn phách của con người kim phấn cũng có ảnh hưởng tương tự vừa rồi tiểu tử kia mới bảo mọi người nhắm mắt tránh cho kim phấn rơi vào mắt làm tổn thương thị lực và thần hồn đó nói đoạn trương phong ném ra lăm lá linh phủ kết ấn nhắm thẳng bạch cốt yêu thi mà đánh tới Lý Hồng như hiểu ra, nàng cũng không hỏi thêm Một lần nữa bùng phát lên quỷ khí Nhắm thẳng tới Bạch Cốt Yêu Thi Xét về thực lực đơn lẻ Cả ba người bọn Trương Phong Lý Hồng, Trí Dũng Đều không phải là đối thủ của Bạch Cốt Yêu Thi Nhưng nếu như hợp lực vây công Thì cả ba người vẫn miễn cưỡng có thể cầm chân ả Đợi đến khi đám người sơn đăng thiền sư Giải quyết xong ác quỷ Kéo qua trợ chiến Đến lúc đó mới mong chiếm được phần thắng Ở bên này Tiểu Minh nhăn nhở cười lên dữ tợn, vung đoạn kiếm chém giết Đám oán quỷ và ác quỷ Ây à con mẹ các ngươi Thấy kim phấn của ta chưa Hôm nay ta chém giết các ngươi Ây à Gia gia của các ngươi đã tiêu tốn Không ít tiền đâu đền cho ta đi Con mẹ nhà các ngươi chứ Lý Phượng nhìn thấy khí thế Như muốn ăn thịt người của Tiểu Minh thì lè lưỡi Vừa rồi trước khi ra chiêu Tiểu Minh cũng đã bàn bạc với nàng Nàng biết số kim phấn kia Tác dụng là gì Ở trong lòng của nàng Sự mến mộ đối với Tiểu Minh lại tăng thêm một bậc. Đồ đệ, không của công ta dạy dỗ, ngươi khá lắm. Trần Kiên tuy thân thể bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại đám ác quỷ đều bị kim phấn thương tổn ít nhiều, khí thế tăng vọt. Trần Kiên cầm theo kiếm gỗ tạ sung hữu đột, vừa đánh vừa nói với Tiểu Minh. Tiểu Minh uy phong cũng không kém, nghe Trần Kiên nói, liền khoái chí đáp. Ây huynh đệ, kim phấn này... Ngươi dạy ta quả nhiên là có tác dụng đó Nhưng mà cơ mà thật là tốn kém Có cái gì đâu Giữ được mạng thì quý báu hơn tất cả đó Trần Kiên cười đáp Rồi cùng Hoàng Linh tiến lên Đem đám ác quỷ dọn dẹp sạch sẽ Ta xem Các người vào được tới đây cũng không phải là do may mắn Bạch cốt yêu thi đẩy ra một luồng yêu khí Chấn bày công kích của cả ba người Trương Phong bị yêu khí đẩy lui mất một đoạn Định chấn trụ thân thể Tranh thủ hít vào mấy hơi, đè nén khí tức đang nhộn nhạo. Huyền môn của chúng ta thâm tàng bất lộ. Chỉ sợ một yêu thi tu luyện nghìn năm như ngươi, cũng biết được bao nhiêu. Vậy sao? Vậy cho ta xem, cái thứ gọi là thâm tàng bất lộ. <cười> Bạch cốt yêu thi lại cười cười, một lần nữa công kích. Bóng người vừa nhoáng lên, đã di chuyển khỏi điểm đứng một đoạn dài. Tiểu Minh! Trương Phong hét lớn khi thấy mục tiêu công kích của Bạch Cốt Yêu Thi không phải là mình mà là Tiểu Minh. Hắn sợ hãi, liền vận tinh tú bộ, tăng lên đến cực hạn mà vọt qua. Tất cả mọi người nhìn tình huống phát sinh, ai nấy đều muốn tiến lên nhưng nghĩ bản thân mình không kịp. Một đạo yêu khí hùng hậu bổ xuống đầu của Tiểu Minh. Tiểu Minh đang mải mê chém giết bảy quán quỷ. Hắn lại không phải là pháp sư, không thể cảm ứng được yêu khí. Nghe tiếng Trương Phong gọi, Tiểu Minh quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một bàn tay gầy trơ xương đang chụp xuống đầu mình, trong lòng của Tiểu Minh đau khổ. Hắn biết là thứ gì đang đánh tới, thế nhưng ngay lúc Tiểu Minh tuyệt vọng trong lòng chắc mẩm chuyến này có khi bỏ cái mạng lại thì một thân ảnh lao vụt lên, trên tay còn cầm theo đồ vật phát ra ánh sáng màu vàng kim ngăn cho hắn một kích. Tiếng va chạm khủng bố vang lên. Cánh tay trơ sương của bạch cốt yêu thi Bị hất văng trở lại Yêu khí cùng ánh sáng kia triệt tiêu lẫn nhau Rồi tan biến Tất cả mọi người ngây dại Đưa mắt nhìn về phía Điểm bắt nguồn ánh sáng màu vàng Chỉ thấy Sơn Đăng Thiền Sư Đôi tay run lẩy bẩy Nắm chặt lấy bát lục thạch Từng luồng Phật quang Ở đáy bát dần dần tan biến Lộ ra bộ cả xa trên thân thể rách nát Là sư phụ sư phụ vụ trường tám mười chín Chí dũng hốt hoảng lao đến nâng đỡ lấy sơn đăng thiền sư ngay khi thân thể của lão sắp ngã xuống thì biến cố bất ngờ phát sinh đám người ngây ra như phỗng. trương phong tiến lên nắm lấy mệnh môn của sơn đăng thiền sư kiểm tra mạch tượng suy yếu nhưng hồn phách không có trở ngại bấy giờ mới thở phào nói với Chí dũng thiền sư không sao vừa rồi chỉ là một kích của bạch cốt yêu thi quá mãnh liệt phủ tạng của thiền sư bị đè ép gây ra thương tổn, tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Chí Dũng nghe Trừng Phong nói như vậy, thì cũng có chút yên tâm, liền lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Sơn Đăng Thiền Sư. Tiểu Minh đang quỳ gối bên cạnh Sơn Đăng Thiền Sư, miệng méo máu. Ayơ, người đã cứu con một mạng, ân đức này Tiểu Minh con không quên. Ayơ, Thiền Sư, ngài tuyệt đối không được chết đâu. Này, người nói cái gì? Sư phụ ta không sao. Chí Dũng chừng mắt. Tiểu Minh biết mình lỡ lời, lập tức che miệng lại Ở bên kia, sau khi thu tay Bạch Cốt Yêu Thi đưa ánh mắt khiêu khích nhìn đám người Kế đó lại đưa bàn tay dính máu của Sơn Đăng Thiền Sư lên miệng Mà lếm nắp, bộ dáng dễ chịu <cười> Cái gọi là thâm thẳng bất lộ đây sao? Chỉ là một đám giác rồi Ta sẽ cho các ngươi từng kẻ từng kẻ Và chết trong đau đớn Bạch Cốt Yêu Thi cười lên giữ tật Bọn Trần Kiên Hoàng Linh đã sớm không nhìn được Tất cả cùng xông lên vây đánh Chí Dũng sau khi dặn dò Tiểu Minh Ở bên chăm sóc cho Sơn Đăng Thiền Sư Thì cũng xông lên Hợp lực cùng đoàn người tiến hành vây công Bạch Cốt Yêu Thi Mọi người gắng gượng một chút Trương Phong đẩy lui một đợt công kích Của Bạch Cốt Yêu Thi Thì lui ra đằng sau Đám người biết hắn tự có tính toán riêng Cho nên không nói gì Chỉ gia tăng thế công giúp Trương Phong kéo dài thời gian Trương Phong lui lại, đem quy điển song giản rắt ra sau lưng, lần mò pháp khí. Hắn tính toán dùng tới diệt thi trận mà mình mới học được ở trong mật tịch. Vì Trương Phong là hậu duệ của gia tộc âm dương sư, đa phần thế trận của hắn đều là lấy linh thạch làm cốt lõi. Diệt thi trận này cũng không ngoại lệ, Chín viên đá ngũ sắc được Trương Phong lấy ra, chia thành 3 điểm bày trên mặt đất, hình thành một tam giác. Cây đó, trên mỗi điểm tinh thạch, lại đặt xuống một lá linh phủ cuối cùng đem toàn bộ chỉ đỏ ngâm trong pháp dược hùng hoàng và than gỗ đầu kết nối ba điểm tinh thạch sau khi tất cả xong xuôi trương phong tiến về phía ba tinh điểm liền dùng chu tà kiếm cắt máu ở ngón tay giữa mỗi tinh điểm lại nhỏ xuống ba giọt máu miệng lẩm nhẩm như chịu thình thứ gì ngay khi hắn vừa chuẩn bị khởi động diệt thi trận thì ở trung tâm của trận pháp vang lên tiếng hét thất thanh lý hồng lý hồng Âm thanh của Hoàng Linh hét lên hoảng hốt Trường Phong đưa mắt nhìn qua Sự sợ hãi hiện lên Lý Hồng toàn thân quỷ khí tản mát Đang nằm bất động Hoàng Linh ngồi thất thần ở một bên Liên đăng vạc phổ cũng rơi lặn Lăn lộn dưới đất Chuyện gì? Là có chuyện gì vậy? Trường Phong đang bắt ấn thi pháp Nhất thời không thể buông tay Hắn lo lắng hỏi thăm Hoàng Linh mếu máu nàng, nàng bị cứu ta? bị yêu nữ kia cướp hồn cái gì trương phong cả kinh hắn biết một khi quỷ thi kéo hồn ra khỏi xác nếu như quá một canh giờ hồn không quy hồi vậy thì khẳng định là sẽ đóng lại ngũ uẩn lục thức hồn phách muốn nhập vào cũng không được nữa hiện tại hồn phách của lý hồng đang nằm trong tay của bạch cốt yêu thi chỉ sợ là không đợi được đến lúc thi thể đóng lại ngũ uẩn lục thức Hồn phách của nàng đã tiêu tán Mang theo sự khẩn trương Trương Phong cắn răng nhìn về Trần Chiến Chí Dũng cùng Trần Kiên Đang gắng gượng chiến đấu Trên thân quần áo rách tả tơi Bạch cốt yêu thi dường như nhận ra là Trương Phong Đang nhìn mình Ả liếm mép cười Thân hình yểu điệu lướt nhẹ qua công kích Của hai người Trần Kiên Nhìn thấy nàng Đoạn nàng nhìn lại Trần Kiên Ánh mắt lập lẻ nhàn nhạt, nhạt nói Tiểu tử, hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Bạch Cốt Yêu Thi vừa nói, vừa lấy từ trong vạt áo ra một bóng hình, không ai khác, đó chính là hồn phách của Lý Hồng. Trực Phong, đừng lo cho ta, mau kích hoạt trận Pháp bóng ảnh của lý hồng mờ nhạt gắng gượng nói hiện tại quỷ huyệt của nàng bị bạch cốt yêu thi khống chế hồn lực của nàng yếu ớt như là sắp sửa tiêu tán trương phong nhìn thấy một màn này thì vô cùng đau đớn hàm răng nghiến vào nhau mà lạnh lùng bạch cốt yêu thi ngươi sợ không đánh lại ta nên cho nên dùng đến thủ đoạn hèn hạ sao ngươi sợ <cười> nếu như ta đủ ba hồn bảy phách Thì các người đã chết từ lâu rồi. Thật là như vậy. Thực lực của nàng không đến mức ngực thiên như trong truyền thuyết. Là vì nàng đã thiếu đi hồn phách. Trương Phong hiện tại đã hiểu ra nguyên do. Hắn cũng không quan tâm đến việc vì sao Bạch Cốt Yêu Thi lại thiếu đi hồn phách. Thứ hắn quan tâm lúc này là làm sao để cướp lại hồn phách của Lý Hồng. Trương Phong càng khẩn trương thì trong đầu của nàng Lại càng trống rỗng Bây giờ hồn phách tồn tại duy nhất Trong đầu của hắn là Lý Hồng Chỉ có Lý Hồng mà thôi Lúc Trương Phong còn đang suy nghĩ Biện pháp đối phó Thì tiếng hét thảm thiết vang lên Chí Dũng và Trần Kiên sau một hồi chiến đấu kịch liệt Cũng đã đuối sức Bạch cốt yêu thi lại dùng hồn phách của Lý Hồng đưa ra Làm cho hai người không thể xuống tay Kết cục cả hai bị yêu khí đánh văng Nằm lăn lộn trên đất Nhìn một màn này Trương Phong lại càng thêm lo lắng trận pháp hắn đã lập ra. Chỉ cần thi pháp là có thể khởi động. Thế nhưng hiện tại, Lý Hồng đang nằm trong tay của bạch cốt yêu thi. Điều này làm cho hắn do dự khó quyết. Hắn biết nếu như thi pháp, Lý Hồng chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Bởi vì nàng là quỷ thi, một khi mất đi nhục thân tu vi thì chỉ bằng một ngạ quỷ. Diệt thi trận, tuy chuyên dùng để đối phó với cương thi, thế nhưng thần lực của trận pháp Dù sao cũng có áp chế nhất định Với tất cả tà vật Nếu như hắn không ra tay Thì cơ hội chu sát bạch cốt yêu thi Xem như không còn Tất cả mọi người ở đây sẽ chết Thứ cảm xúc lạ lẫm Cùng với tình hiển huynh đệ Đang tranh đấu rằng xé nội tâm của Trương Phong Làm cho hắn vô cùng khó chịu Nhìn ra sự do dự trong mắt của Trương Phong Hồn phách của Lý Hồng gắng gượng ra tay đi mau lên Trường phòng, gặp được người là an ủi to lớn mà ông trời này dành cho ta sau biết bao nhiêu năm tháng cổ tịch Lần trước, người đã cứu ta một mạng Lần này, hãy để điều đó ta làm Ra tay đi, ra tay đi Không, ta, ta sẽ không để cho nàng chết Chúng ta phải cùng nhau quay lại thế giới của mình Ta tuyệt đối không để cho nữ nhân của ta chết trường phong hét lên đôi mắt dần dần chuyển lên màu máu sát khí tỏa ra quanh thân lúc này hắn trông giống như là một ma thần giáng thế dường như hắn đã xác định được cảm xúc của mình à gì đà phật xin hỏi thế gian tình ái là chi trường phong lão nạp chỉ có thể giúp người tới đây vậy Âm thanh của Sơn Đăng Thiền Sư vang vọng trong không trung Tất cả mọi người dường như nhận ra Ý tứ trong lời của Lão Đều hướng mắt nhìn tới Chỉ thấy một khối sáng chói lóe mắt Từ Sơn Đăng Thiền Sư tỏa ra Toàn thân của Lão phát ra ánh sáng rực rỡ cái đó từ từ Tiến nhập vào trong bát lục thạch Dường như được thứ gì đó Nâng đỡ Bát lục thạch từ từ bay lên Thẳng tới trên đầu của bạch cốt yêu thi Lão Hòa Thượng Người giảm Bạch Cốt Yêu Thi gầm lên giận dữ Nâng hồn phách của Lý Hồng Hướng thẳng về phía bát lục thạch Nàng vốn cho rằng Sơn Đăng Thiền Sư muốn dùng một kích cuối cùng Thương tổn nàng Giúp bọn Trương Phong Thế nhưng nàng đã nhầm Ngay khi hồn phách của Lý Hồng Hướng thẳng về phía bát lục thạch Từ trong đáy bát Một luồng ánh sáng kim sắc Phóng ra Đánh bật bàn tay của Bạch Cốt Yêu Thi Sau đó bao phủ lấy hồn phách của Lý Hồng Sao lại không dám A-di-đà Phật Ta không vào địa ngục Thì ai vào địa ngục Chí Dũng Con đường sau này Con nhất định Phải tự thân cố gắng nhiều hơn Thiện tài Trương Phong Ra tay đi Những lời cuối cùng của Sơn Đăng Thiền Sư Nó giống như những lời chăn chối Ánh sáng lập tức khuếch đại Như muốn ra cố thêm lớp kết giới Mạnh mẽ bao phủ lấy hồn phách Của Lý Hồng Trường 90, Tam Hỏa Diệt Thi Trận Ánh mắt của Trương Phong bùng lên cảm kích Hắn biết Sơn Đăng thiền Sư đã tự luyện hóa nhục thân của mình thành xá lợi Tu vi cả đời khổ luyện đã rót nhập vào đó Hiện tại thứ phát ra ánh sáng kim sắc nơi đáy của bát lục thạch Chính là thân sắc và hồn phách của một vị nhất đại tông sư Phật Môn Trương Phong cắn răng nhìn sang bên Trí Dũng Thấy Trí Dũng hai mắt ướt nhòe, gật gật đầu Trương Phong hít sâu một hơi, bắt ấn thi pháp, miệng không ngừng niệm chú kích hoạt diệt thi trận. Tà muội chân hỏa, tâm thức sinh, nghiệp hỏa soi giỏi cõi vô minh, thế gian thiện ác nào phân định? Đành nhờ thiên hỏa triệu thần minh. Chỉ thấy chú ngữ vừa dứt, ba điểm linh thạch từ những lá linh phủ được trưng phong bố trí đồng loạt bốc cháy, ba ngọn lửa đỏ vàng xanh tượng trưng cho nhân gian, địa ngục, thiên giới liền vụt lên không trung hòa quện vào nhau sinh ra một luồng hỏa diễm đáng sợ. Là là thêm địa hỏa diễm, là là tam hỏa diệt thi. Bạch cốt yêu thi sợ hãi hét lên, ả tồn tại nghìn năm kiến thức về pháp thuật huyền môn không ít. Giờ đây nhìn thấy cột lửa quanh quần Ba loại màu sắc Không ngừng vần vũ trên đỉnh đầu Thì sợ hãi dít lên Ả biết đó là gì Người, Người biết tam hỏa diệt thi trận Người rút cuộc là ai Dưới sự kinh hãi và giận dữ Bạch cốt yêu thi dít lên Đối với sự hiểu biết của Ả tam hỏa diệt thi trận Là pháp trận khắc tinh của tất thầy cương thi Trong thiên hạ đã thất truyền từ lâu ấy vậy mà giờ đây À một yêu thi dị trùng Lại phải đối đầu Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp thần trí. Bạch cốt yêu thi hét lên Suy nghĩ chớp nhoáng ả vươn đôi tay chơ xương trắng Phóng ra yêu khí Nắm lấy khối ánh sáng kim sắc Đang bảo vệ Lý Hồng Nâng lên che chắn Cùng lúc này trưng phong cũng hét lên Hai tay kết ấn lên cao Mạnh mẽ hạ xuống Khối cầu lửa tam sắc ầm ầm đập xuống bao trọn lấy thân thể của bạch cốt yêu thi những tiếng kêu thảm thiết vang lên toàn thân của bạch cốt yêu thi bị tam hỏa diệt thi bao trọn từng làn khói đen kịt đang tỏa ra chứng minh là thi khí trên người của ả đang bị tam hỏa triệt tiêu ở trong không gian kết giới mà xá lợi của sơn đăng thiền sư tạo ra lý hồng gào thét thê lương trước mắt của nàng bóng dáng của tông sư đang dần dần mờ nhạt Sơn Đăng Thiền Sư ngồi trong một mảnh hư không bất định, toàn thân kim sắc lập lờ, khuôn mặt vặn vẹo đau khổ. Thiền Sư, người buông tay, nếu như vậy người sẽ bị hồn phi phách tán. Lý Hồng đau khổ van xin, Sơn Đăng Thiền Sư khóe miệng méo mó, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đời này bần tăng tu tâm hướng Phật chẳng mong tiến nhập nết bàn chỉ mong phổ độ thế nhân lý hồng cô nương tuy thân là quỷ nhưng tâm tính thiền lương lão nạp bảo vệ cô xem như cũng là phúc đức chỉ mong sau này cô nương nhớ kỹ phàm là việc trong thiên hạ để chữ thiện lên trên ấy là phúc đức cho chúng sinh thiên hạ Lý Hồng đau khổ, gật đầu Nàng biết ý của Sơn Đăng Thiền Sư đã quyết Trong lòng thê lương Nhưng cũng sinh ra ý niệm tươi đẹp Dù nàng là quỷ Nhưng nàng vẫn có tư cách phổ độ chúng sinh Vẫn có thể đem một thân quỷ lực Bảo vệ sự yên bình nhân gian Ở ngoài không gian kết giới Tam hoa diệt thi vẫn không ngừng thiêu đốt bạch cốt yêu thi Khói đen tỏa ra ngày một ít Chứng minh thi khí trong thân thể của ả Đang dần cạn kiệt Bất chợt Một tiếng hét lớn từ bên ngoài Khối tam hỏa bùng lên Một đồng ánh sáng lách qua vòng lửa bay vụt ra ngoài Theo sau đó là một bộ xương trắng Trên thân đã không còn y phục ấy con mẹ nó thế mà vẫn thoát được là sao Tiểu Minh ngồi bệt hoảng hốt kêu lên Lúc này hắn không tự chủ được Mà tất cả mọi người ai nấy đều ngây ngốc Đặc biệt là Trương Phong Không nghĩ đến tam hỏa diệt thi trận Lại không thể tru diệt được bạch cốt yêu thi Suy nghĩ trong giây lát Trương Phong tròn tỉnh Nhớ đến đều cốt lõi Bạch cốt yêu thi vốn không phải là cương thi bình thường ả chỉ có một nửa là cương thi Trương Phong vỗ ót thầm trách mình sơ sót Nhưng một lỗi lầm Đều phải trả giá đắt Nếu như không kịp sửa sai Khối kết giới kim sắc của Sơn Đăng Thiền Sư Mỏng manh như sắp vỡ Bạch cốt yêu thi toàn thân bị tam hỏa thiêu đốt Đã nổi đêm Ả hướng ánh mắt điên cuồng về phía Trương Phong Mà gằn giọng. Người Người hủy thi cốt của ta Ta cũng sẽ hủy cái thứ mà ngươi trân trọng nhất Người chết đi Đoạn Ả vươn song chảo vỗ mạnh lên kết giới kim sắc Tiếng kết giới vỡ nát vang lên Trương Phong cũng sợ hãi hét lên Khi nhìn thấy thủ chảo của bạch cốt yêu thi Sắp sửa trộm đến hồn phách của Lý Hồng Nhưng trong sát na Tấm vải màu trắng phóng đến cuốn lấy hồn phách của Lý Hồng, che chắn cho nàng một kích. Trương Phong liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Trí Dũng khóe miệng dớm máu. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy một đầu của tấm vải, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông Thanh phẫn nộ đến cực điểm. Những thứ sư phụ ta bảo vệ, ngươi không có tư cách chạm vào. Trí Dũng hét lên một tiếng, vận sức kéo mạnh tấm vải, đem hồn phách của Lý Hồng lôi trở về bên mình. Bạch cốt yêu thi ngây ngẩn, nhưng vẫn nhanh chóng phục hồi. Kế đó phi thân đến vị trí mà Trương Phong đang ngây ngốc, vận toàn bộ yêu khí trong thân thể, đẩy ra một kích toàn lực. Nam nhân trong thiên hạ đều đáng chết. Chết vì tình là cái chết bi phẫn nhất. Người có biết hay không? <cười> Nhìn ánh mắt ngây dại của Trương Phong, khi thấy song trào của mình sắp sửa đánh nát Lý Hồng, bạch cốt yêu thi đắc chí hiện tại trương phong giống như một tên ngốc, lúc nhận ra mối nguy thì đã muộn. Không, không! Hồn phách của lý hồng được trí dũng đưa vào trong thân thể, liền kêu lên. Tuy quỷ thân yếu ớt, nhưng nàng vẫn cố gắng vượn dậy, toàn lao đi. Bất chợt một luồng linh lực khủng bố tỏa ra, thần trí của tất cả mọi người rung động. Thân ảnh của một người bị lực phản chấn hất văng đập vào vách đá, nằm im bất động. Trần Kiên, Trần Kiên! không trương phong lắp bắp sợ hãi vội lao đến đỡ trần kiên dậy dùng cương khí của mình rót nhập vào trong thân thể của hắn để xua đi yêu khí đang xông vào phủ tạng trần kiên kêu lên một tiếng một búng máu trào ra khuôn mặt tái xanh nhìn trương phong ta không biết rốt cuộc ngươi là ai Rốt cuộc ngươi từ đâu tới nhưng, nhưng con mẹ nó người xả thân vì chính đạo với tả như vậy là đủ thay ta thay ta chăm sóc hoàng linh trần kiên nói đến đây thì im bặt mọi thứ xung quanh trương phong im ắng đến lạ thường bên tai hắn chỉ còn âm thanh của trần kiên vang vọng trương phong nhớ lại giây phút trần kiên vọt tới vì mình mà nhận một kích của bạch cốt ưu thi trái tim đau buốt hắn còn chưa kịp nói ra chân tướng mà trần kiên đã nghĩ tới đây trương phong lắc đầu những giọt nước mắt bắt đầu tràn xuống trương phong nắm lấy mệnh môn của trần kiên thi pháp Không được, nhất định ngươi không được chết Ta không có thói quen chiếu cố lão bà và của huynh đệ Mẹ nó chứ, ngươi không được chết Trương Phong hét lên, tay bắt ấn Liên tục điểm lên huyệt vị trên đầu và hai tay Hai chân của Trần Kiên Là muốn cố định hồn phách của Trần Kiên Không cho hồn phách ly thể Bài cốt yêu thi sau một kích vừa rồi Cũng đã hao tổn không ít yêu khí Đang đứng ở một bên Âm thầm vận lực Ý đổ công kích một lần nữa Bên kia Trí Dũng cùng với mọi người đều đã chạy đến chỗ bọn Trương Phong Trí Dũng nhét một viên đan rực vào miệng của Trần Kiên Lại vận cương khí giúp hắn hòa tan rực lực Còn nay, lục phủ ngũ tạng chưa bị phá nát Hoàng Linh, cô giúp hắn vận chuyển cương khí Tuyệt đối không được đứt quãng Nếu như tìa dương khí còn sót lại tán đi, hắn sẽ chết đó Hoàng Linh đôi mắt sưng húp Nghe Trí Dũng nói như vậy thì một tê hy vọng nhen lên Nàng khoanh chân ngồi xuống dùng tất cả tinh thần tập trung Điều chuyển tia cương khí cuối cùng di chuyển trong kinh mạch của Trần Kiên Dùng tia cương khí đó mà thôi thúc phủ tạng sản sinh ra dương khí Điều này giống như là rút nước khỏi bình qua ấm Chỉ cần vòng tuần hoàn không bị ngưng trệ tự động dương khí sẽ được sinh ra theo quy luật tuần hoàn Lý Hồng sau một hồi điều tức cũng đã khôi phục được một chút tu vi đứng trước mặt hai người hộ pháp trận chiến còn lại chỉ trông đợi vào hai thiếu niên kỳ tài của Huyền môn chương chín mười tháp báo thiên <cười> vẫn cố gắng được sao tuy rằng thi khí trên người ta bị tam hỏa thiêu rụi nhưng ta vẫn còn yêu khí tu luyện ngàn năm các ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao Còn cơ hội thì sao Mà không còn cơ hội thì sao Người đụng ta Ta có thể nghĩ Nhưng con mẹ nó Người đụng vào gấu của ta Đụng đến anh em của ta Người chọn cái chết đi Trương Phong gầm lên Song giản Múa tít mù Dùng phương thức trẻ trâu nhất mà song lên Từng đạo lam quang Tỏa ra từ song giản Va đập vào cánh tay xương sầu Của bạch cốt yêu thi Côm cốp côm cốp Chí Dũng tiến lên Nhặt lên bát lục thạch Hai mắt đau đớn Nhìn vào trong đáy bát Xá lợi của sơn đăng thiền sư Đã vỡ nát thành bột mịn Giờ đây đang hòa nhập vào phạm văn Ở trên bát Chí Dũng hít sâu một hơi Lấy lại tinh thần Bao nhiêu oán hận liền chút lên bạch cốt yêu thi Chấn trì Ứng trí Đương nguyện chúng sinh Thành tựu pháp khí Thọ hữu thiên nhân A-di-đà-phật Chí Dũng miệng niệm chú ngữ Hướng miệng bát Chiếu thẳng lên bạch cốt khiến cho ả đau đớn từ hốc mắt của đầu lâu một cỗ yêu khí hùng hậu phóng ra chắn lại kim quang chí dũng cảm nhận bát lục thạch khẽ rung lên bần bật như muốn tuột khỏi tay trương phong bên kia nhìn cũng biết là chí dũng đã đạt đến ngưỡng chịu đựng trong lòng trương phong khẩn trương lại một lần nữa tung lên sát chiêu của mình ý đồ hợp sức cùng chí dũng công phá kết giới trương phong hét lớn Xong giản chấp làm một nhắm thẳng đầu Của bạch cốt yêu thi mà đập Kết giới yêu khí vỡ nát Trương Phong và Trí Dũng bị hất văng ra đến cả 10 mét Nằm ở trên đất phun máu phè phè. Cả hai dùng toàn bộ tu vi Nhưng chỉ phá đi kết giới Chứ không chạm được đến bạch cốt Còn mẹ nó chứ À thật là quái dị mà Trương Phong nói đoạn lại phun máu tiếp Hai mắt không thể tin được Nhìn bạch cốt yêu thi Thiếu đi hồn phách lại mất đi thi khí hộ vệ mà vẫn còn mạnh mẽ không thể như thế ta quyết không để sư phụ ta hy sinh oan uổng trương phong ta không chơi nó tru sát yêu nữ hay không đành phải phụ thuộc vào ngươi chí dũng gắng gượng đứng dậy nói nhìn vào đôi mắt của trương phong cảm nhận được sự kiên quyết hắn hít sâu một hơi trong đầu nghĩ tới một thứ thứ đã suýt nữa lấy đi cái mạng nhỏ nhưng hiện tại chỉ có nó mới đem lại hy vọng Trương Phong nhìn Chí Dũng cười cười gật đầu Chí Dũng hiểu ý lập tức xông lên Nhưng trước khi đi còn ném lại một câu Làm cho Trương Phong bật cười Ta tin tưởng cậu Cách xưng hô này ấy, Nói giả thật ngượng miệng Trương Phong nhìn theo bóng lưng của Chí Dũng Trong lòng thầm nhủ Chỉ cần mọi người bình an rời khỏi Ta sẽ nói ra tất cả Giữa huynh đệ sinh tử Không có cái gì gọi là bí mật cả Đoạn cũng phi thân lên Đem song giản đeo ra sau lưng Tay lần mò vào trong ba lô, lấy ra thần khí còn lại của mình, miệng quát. Thiện tài giải thoát phục, vô thượng, phước điền y, phụng trì như lai mạng, quảng độ, trừ chúng sanh. Một chàng Phật âm vang vọng như chấn nhiếp toàn bộ tiếng gào thét của bạch cốt. Một tấm vải trắng bay vút lên không trung, xa giả đại y múa lượn vài vòng, như muốn hấp thu Phật quang từ niết bản chiếu dọi nhân gian. Chí Dũng chắp hai tay lại Mà quát Tiếng Phật hiệu Vang lên đùng đùng Sau khi Chí Dũng phát nguyện ba lần Sa giả đại y lập tức Tràn xuống toàn thân của Bạch Cốt Yêu Thi Mà quấn chặt lại Bạch Cốt Yêu Thi cười lạnh Toàn đưa tay xé rách Nhưng sự việc diễn ra Khiến cho nụ cười trên môi của ả tắt nệt liệu Toàn bộ yêu khí ngưng tủ Ở bên trong song chảo của ả Bị xa giả đại y hấp thụ sạch sẽ Lực lượng vật lý Đối với sự bền chắc của tơ tằm Cũng vô dụng Sự sợ hãi bắt đầu xâm lấn Bạch cốt yêu thi điên cuồng rằng xé xa giả đại y Nhưng không được Quá quận bách Ả điên cuồng bạo phát ra yêu khí Ý đồ phá đi sự áp chế Của xa giả đại y Với thân thể của nàng Thân thể của dũng nhận thấy một lực lượng cường đại đè ép khí tức ở trong người sa giả đại y tuy là pháp khí lợi hại nhưng vẫn phải cần có linh khí của người thi pháp duy trì linh lực hiện tại cỗ yêu khí hùng hậu của bạch cốt yêu thi đang bành trướng đè ép thần lực của sa giả đại y đồng nghĩa với việc khí tức trong thân thể của trí dũng cũng đang phải chịu áp lực tương tự trí dũng hít sâu mấy hơi Tả sắp không chịu nổi nữa rồi cậu nhanh lên một chút Trương Phong hiện tại đang khoanh chân xếp bằng ở trên mặt đất. Nghe thấy những lời này của Chí Dũng thì nhíu mày. Trước mặt, hộp bát quái lơ lửng, không ngừng biến hóa quẻ tượng. Sáu quẻ càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm đã được diễn hóa. Chỉ còn lại hai quẻ cấn, khôn. Giờ khắc này, Trương Phong cũng không dám lơ là. Hắn biết một kích lần này là quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Hắn vận mệnh. Đem vận mệnh của tất cả mọi người đặt vào lần khai mở hộp bát quái Nếu như hắn thất bại Tất cả sẽ chết Chí Dũng dường như cũng nhận ra sự nghiêm túc của Trương Phong Lên cắn chặt răng Giữ chặt thủ ấn Khống chế xa giả đại y Tâm thức trôi dần vào một khoảng không vô định Dường như hắn cảm nhận được thứ gì đó Là một cánh cửa Dẫn đến không gian rộng lớn hơn Ở trong không gian đó tràn ngập kim sắc Phật quang Nội tâm của Trí Dũng có điểm vui mừng, tín niệm của bản thân lại kiên định thêm một chút. xa giả đại y cũng tăng mạnh pháp lực, chống lại yêu khí. Thiền nhãn thần quang, thấu thiện tâm. Tâm băng thanh tịnh, lặng như đầm. Tứ phương thiên hỏa, sòi bóng quỷ. Nhất niệm thần lôi, vọng sấm ngâm. Cuồng phong vần vũ, bày cát bụi. Thủy lặng mặt sông Hóa sóng gầm Núi non hùng vĩ Tì hưu chấn Âm thanh của Trương Phong ngâm lên Đem từng câu chú ngữ Phát ra Hộp bát quái trước mặt bắt đầu biến đổi Thế nhưng lần này những chú ngữ liền mạch rứt khoát Hộp bát quái vì vậy Biến đổi lại càng thêm ảo diệu Từ mặt trong của vách hộp Từng lớp từng lớp lật mỏ mỗi một lần quẻ tượng biến ảo, hộp át quái lại tăng thêm một tầng. Cứ như vậy biến đổi bảy lần, hình thù của nó đã biến thành đồ vật như hình cái nón. Vừa nhìn qua đã có thể nhận ra là một tòa tháp. Thứ duy nhất còn thiếu là đỉnh tháp. Trương Phong ngâm đến câu thứ bảy thì nét mặt đã tái nhợt. Hắn cảm nhận cương khí trong cơ thể gần như đã bị hút cạn, thần trí như muốn đóng lại. Thế nhưng có một giọng nói mơ hồ từ trong tiềm thức truyền đến, là ẩn sư. Tiểu tử Con quên những gì ta đã nói sao Đạo của chúng ta là gì Trường phòng rồn dậy Đạo của chúng ta Đạo của chúng ta là cứu nhân độ thế Lý tưởng thì sao Lý tưởng là quyết giết sạch yêu ma Dẫu thần này phơi ngoài nội cỏ Mặc thần hồn phân tán giữa tầng không Ta cũng không sợ Rất tốt Thực hiện lý tưởng của con đi Thay ta quét sạch yêu ma trong thiên hạ Thực hiện lý tưởng của chúng ta đi Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ Mắc thân hôn phiêu tán giữa tầng không Ta cũng không sợ Âm thanh hùng hồn bi trắng như thúc giục, kêu gọi ý chí của trương phong. Trương phong nghiến chặt răng. Giờ phút này trong tâm trí của hắn chỉ có một suy nghĩ: hàng yêu trừ mã, thế thiên hành đạo. Âm thanh nơi cuống họng của trương phong phát ra như muốn dồn hết tất cả vào trong câu chú ngữ cuối cùng: địa định thạch căn ngăn cách âm. Câu chú ngữ vừa dứt, toàn thân của trương phong run lên từng hồi. Gắng gượng đẩy ra một ấn cuối cùng Thi triển toàn bộ Tám ấn kết đại diện cho bát quái thiên ứng càn Đầm ứng đoài, Hỏa ứng lý Lôi ứng chấn Phòng ứng tốn Thủy ứng khảm Sơn ứng cấn Địa ứng khôn Tòa địa tháp được hình thành bởi hộp bát quái Mượn nhờ linh lực của bát quái trong thiên địa Bay vụt lên không trung Không ngừng phóng đại Chẳng mấy chốc Lẫm lẫm như một tòa núi ở trên thân tháp lập lòe ba chữ lớn tháp báo thiên đôi mắt của trương phong vốn dĩ đang mở đục đi vì cạn kiệt sức lực bỗng lóe lên phấn khích nội tâm run rẩy không lẽ không lẽ hồ bát quái cũng được chế tạo bởi thần khí của đại việt là là tháp báo thiên là một trong an nam tứ đại thần khí nội tâm của trương phong lúc này như có vạn quân gieo hò khí thế bỗng nhiên tăng vọt Trường phòng mượn nhờ song giản chống mặt đất mà đứng dậy, bộ rắn chật vật, ánh mắt đầy thần quang. Bạch cốt yêu thi run sợ, ả đã tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ ảo của hộp bát quái, bây giờ lại cảm nhận được thần lực của tháp báo thiên. Nội tâm của bạch cốt yêu thi dần dần cảm thấy sợ hãi, ả cảm nhận được sự tử vong đang quanh quẩn, một thân yêu khí phóng xuất ra toàn bộ, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của xa giả đại y nhưng không được. Tín niệm của Trí Dũng giờ đây vô cùng kiên định Mặc cho bạch cốt yêu thi có cố gắng tới đâu Cũng không thoát nổi Tháp báo thiên từ từ hạ xuống Đáy tháp to lớn như tham lam Nuốt lấy toàn thân của bạch cốt yêu thi Cảm nhận lấy lực lượng cường đại đang áp đến Bạch cốt yêu thi Cường giả tuyệt thế của dị chủng yêu thi Tuyệt vọng hét lên Đại Pháp Sư Xin nương tay Ta nguyện làm nô bộc làm nô bộc hầu hạ cho ngươi suốt đời đại pháp sư hư. <cười> làm nô bộc cho ta sao? Làm nô bộc cho ta sao? Ngươi không xứng. Trương Phong nghĩ đến cái chết của Sơn Đăng Thiền sư, lại nghĩ đến nữ nhân của mình suýt chút nữa bị nàng đánh cho hồn phi phách tán, lại còn cả huynh đệ vào sinh gia tử của mình sống chết chưa rõ. Hắn nghiến răng, vận lên toàn bộ cương khí còn lại, rót nhập vào trong tháp báo thiên thân cơ thể uy mãnh hạ xuống ấn kết tháp báo thiền đột phá kết giới yêu khí của bạch cốt yêu thi nhút chừng nàng vào trong thân tháp từng tiếng kêu thét thảm thiết vang lên một đời đệ nhất cường giả dị chủng yêu thi cứ như vậy bị lực lượng của bát quái chia nằm xẻ bẩy đến mức tình phách cũng chẳng còn ở trên tầng không tháp báo thiên quay tít thò lò làm cho toàn bộ tinh không dường như muốn vỡ vụn ra thể hiện ra uy lực khủng khiếp của an nam thần khí là kết thúc rồi sao? Là là chúng ta thắng rồi. Đôi mắt của Lý Phượng bây giờ nhòe đi, nàng nép vào lồng ngực của Tiểu Minh mà oà khóc. Nàng khóc vì vui mừng, nàng khóc vì những người còn lại vẫn được bình an. Tiểu Minh ôm lấy Lý Phượng an ủi, ánh mắt phấn khích nhìn về phía hai thân ảnh của huynh đệ mình đang đứng lừng lững trong cát bụi. Trương Phong thở ra một hơi, đến bên tháp Báo Thiên, đặt tay lên thân tháp, dùng thần thức cảm nhận được khí tức Yêu khí không còn, chứng minh là bạch cốt yêu thi đã không còn tồn tại. Hắn thở dài, nhẹ búng lên thân tháp, luồng khí tức trưng phong đẩy vào đó tản đi. Tòa tháp to lớn từ từ thu lại, biến đổi thành hình thù chiếc hộp sọ như ban đầu. Sa giả đại y của Trí Dũng nằm ở trên mặt đất, bị đất đá che phủ. Trí Dũng lên tiếng thu lại, cảm nhận cỗ khí tức cường đại đang bị luyện hóa bên trong sa giả đại y mà không khỏi kinh hãi không ý tới tu vi của bạch cốt yêu thi lại cường đại như vậy nếu như nàng tụ đủ ba hồn bảy phách hôm nay chúng ta chết chắc ở đây chí dũng nói đoạn tiến đến vỗ vai trương phong trương phong nhìn hắn an ủi chí dũng biết trương phong đang nghĩ gì liền xua tay sư phụ ta một đời tu hành phổ độ chúng sinh người chu tẫn gượng tả ma gặp nạn viên tịch là vận số cậu không cần, cần an ủi tôi Người trong huyền môn chúng ta xả thân vì chính đạo, là Vinh Dự. Trước mắt, đem hài âm huyệt đóng lại, giải phóng lòng mạch. Đại Việt mãi mãi trường tồn. Đại Việt chúng ta mãi mãi trường tồn. Chị Dũng nói đoạn, xoay lưng về phía mọi người. Trương Phong biết, trong lòng của hắn rất đau khổ. Chỉ là không tiện nói thêm. Lúc này Trần Kiên đã được Hoàng Linh trị thương, khí tức cũng dần dần ổn định. Chỉ là cơ thể yếu ớt cho nên vẫn bất tỉnh nhân sự trương phong để cho hoàng linh ở lại chăm sóc hắn còn mình và mọi người tiến lên đem toàn bộ mắt trận phá hủy lại dùng trận pháp phong ấn âm mạch ngay khi âm khí tán đi một cột kim quang hình dòng múa lượn bay vọt lên long khí của đại việt sau biết bao nhiêu năm bị kìm hãm cuối cùng cũng được phóng thích chẳng mấy chốc âm khí còn sót lại bị long khí trấn áp tiêu tán sạch sẽ Thoáng một cái, cột sáng màu vàng kia tụ lại thành hình một con rồng, một con rồng bằng ánh sáng. Con rồng bay một vòng, sau đó ngửa cổ lên trời mà gầm lên một tiếng, vô cùng uy nghiêm, chấn động thiên địa. Minh lần đầu tiên nhìn thấy long mạch mới hiếu kỳ. "A a a, phong phong, long mạch này mà long long long long mạch này rốt rốt có có gì khác thường mà bọn ta đạo lại muốn tiêu diệt như vậy?" Trương Phong đứng nhìn một vùng rộng lớn bao la mà đáp. "Long mạch là nơi sinh ra long khí. Theo phong thủy, long mạch được chia làm 9 loại: hồi long, xích rừng long, dáng long, sinh long, phi long, ngọa long, ấn long, đằng long mãnh quần long, long mạch ở nơi này chính là một ấn long, sở dĩ gọi là ấn ẩn long bởi vì thế mạch chạy dài không rõ, duy chỉ có điểm sáng rực rỡ ở xa kia là tập trung long khí mạnh mẽ nhất. Nói cách khác, đây được coi là đầu rồng. Cao biển cũng là vì nhìn ra nơi đây tích tụ long khí, cho nên mới mở ra âm huyệt, ý đồ muốn chấn áp long khí thoát ra. Tiểu Minh nghe trương phong nói, đôi mắt cũng dõi theo. Nhưng ngoài một mảnh đất rộng lớn Đầy những ụ đất nhấp nhô uốn lượn Thì cũng chẳng nhìn thấy thứ gọi là ẩn long Mà Trương Phong nói Trương Phong cũng chẳng buồn giải thích Dù sao trận chiến đã kết thúc Thứ hắn quan tâm Là âm huyệt đã được đóng lại Tùy trận chiến này người đã chết không ít Thế nhưng những cái chết Đều rất có ý nghĩa Họ đã nằm xuống Họ đã hòa thân thể của họ Vào sông nối Vào mảnh đất thiên liên này họ đã hòa thần hồn của họ vào trong trời đất, vào trong thiên địa, vào chính lòng mạch này. trong phòng ngẩng đầu, mây đen đã bị xua đi ở trên tầng không, ánh sáng rực rỡ mơ hồ nhìn thấy quả nhiên là một con rồng bằng ánh sáng tỏa ra màu vàng kim đang uốn lượn trên tầng mây tắm mình giữa ánh nắng rực rỡ mà ngắm nhìn bảo vệ sông núi con rồng ngửa cổ gầm lên những tiếng khoan thai nhưng cũng đầy uy nghiêm Hết tầm 15 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Đây là một trong số ít những tập truyện về Pháp Sư Mà có những cái, cái trường đoạn đánh nhau nó khốc liệt Đến mức bản thân mình là người diễn học mà còn cảm thấy khó thở à, Nhưng phải công nhận một điều là càng đánh nhau khốc liệt Thì cái trường đoạn đó nó càng gây cảm xúc đúng không ạ? Và à, cũng biết rằng là các bạn đã có Có thể là nghe, những bộ, nghe cái bộ chuyện này Nghe những cái phân đoạn này Ở những MC khác Những kênh khác diễn đọc à, Tuy nhiên rằng là mình vẫn muốn Mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm khác Qua cái cách diễn đọc của mình Qua cái hệ thống âm thanh mình sử dụng Các cái hiệu ứng mình sử dụng Để mang cho các bạn một cái cảm xúc khác biệt à, Mong rằng là các bạn hãy Để lại cái, cái, cái comment của mình Chia sẻ Về những cái trường đoạn hay Về những cái phân đoạn chuyện hay Mà Tuấn đã diễn đọc Góp ý với mình để mình có thể làm tốt hơn à, Một lần nữa xin cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sáu